17. Phẩm phẫn nộ Bỏ phẫn nộ, ly mạc, vượt qua mọi kiếp xử, không chấp trước danh sắc, cổ không theo, vô sản. Ai chặn được phẫn nộ, như rừng xe đang lăn là gọi người đánh xe. Kẹt cắt cầm cương hờ. Lấy không giận, thắng giận. Lấy thiện, thắng không thiện. Lấy thí, thắng san tham. Lấy chân, thắng hư ngụy. Nói thật, không phẫn nộ. Của ít thí người xin Nhờ ba việc lành này Người đến gần thiên giới Bậc hiền không hại ai Thân thường được chế ngự Đạt được cảnh bất tử Đến đây ông yêu sầu Những người thường giác tỉnh Ngày đêm riêng tu học Chuyên tâm hướng niết bàn Mọi lộ hoặc được tiêu Atula nên biết Sư vậy, nay cũng vậy Ngồi im bị người chê Nói nhiều bị người chê Nói vừa phải bị chê Làm người không bị chê Thật khó tìm ở đời Xưa, vị lai và nay Đâu có sự kiện này Người hoàn toàn bị chê Người trọn vẹn được khen Sáng sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới, định, tuệ. Hạnh sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thường, phạm thiên cũng tán dương. Giữ thân đừng phẫn nộ Phòng thân khéo bảo vệ Từ bỏ thân làm ác Với thân làm hạnh lành Giữ lời đừng phẫn nộ Phòng lời khéo bảo vệ Từ bỏ lời thô ác Với lời nói điều lành Sự ý đừng phẫn nộ Phòng ý khéo bảo vệ Từ bỏ ý nghĩ ác Với ý nghĩ hạnh lành Bậc trí bảo vệ thân Bảo vệ luôn lời nói Bảo vệ cả tâm tư Ba nghiệp khéo bảo vệ